Mời các bạn nghe chuyện Không kịp nói yêu em Tác giả Phi ngã tu tồn Người đọc Nắm Chuyện được phát hành trên trang web 2 blog.com Phần 1 Gặp được tình yêu Chương 1 Gần tối Gió lạnh thổi vào từ cửa sổ tàu đang mở Chiếc váy dài thêu ren tinh xảo màu đỏ phất phơ như cánh hoa trong gió Mái tóc dài cũng bị thổi tung lên Nhưng lại không nở đóng cửa Bên ngoài cửa sổ Cảnh hoàng hôn Ám đạm Tất cả đều như cách một cửa kính mờ Những đồng bằng Những căn nhà Những dãy núi xa xa Lướt nhanh qua trong mơ hồ Tiếng bánh xe xình xịt Nhưng vì đã nghe quen Ngược lại lại không hề cảm thấy ồn ào Tiếng ồn ào nổi lên Doãn Tịnh Yến liền quay đầu lại nhìn vào cửa toa Chú Phúc, người giúp việc Đi theo nói Đại thiếu thư tôi ra ngoài xem sao Chú Phúc làm việc rất thận trọng Lần này đi rất lâu không quay trở lại Minh Hương, người đi cùng sốt ruột nói Cái chú Phúc này làm việc lúc nào cũng lề mề lề mề Lâu như mày mà vẫn chưa về Đây là ở trên toa tàu hỏa có khi chú ấy lại đi xem kịch rồi cũng nên Doãn Tình Uyển phì cười nói Xem kịch cũng không thể bỏ lại chúng ta được Một lúc sau, vẫn không thấy chú Phúc quay trở lại Lúc đó, giãn Tình Uyển mới lo lắng Đây là lần đầu tiên cô xa nhà Minh Hương chỉ là một cô bé Mọi việc đều do chú Phúc lo liệu Lại đợi thêm một lúc nữa, vẫn chưa thấy chú Phúc quay lại Trong lòng Doãn tinh Uyển hơi sợ, lo sợ sẽ ra chuyện nói với Minh Hương chúng ta đi tìm chú Phúc thôi họ bao căn phòng hạng nhất ở trong toa tàu trưởng toa đương nhiên ân cần niềm nở vừa thấy họ ra ngoài lập tức đến từ hành lang đầu bên kia tiểu thư người của dĩnh quân đang rà soát tàu tiểu thư nên quay về phòng thì hơn Minh Hương biểu môi nói Từ lúc tàu ra khỏi thành kiến nguyên, họ soát đi, soát lại, soát tới soát lui giống như cái lực chảy 78 lần rồi, cho dù là một con rận thì họ cũng đã nhặt ra từ lâu rồi, còn soát cái gì mà soát hả? Đoán tình Nguyễn sợ hò hãy, xảy ra sự cố. Bình thường, nói ít thôi. Trưởng toa đó cười nói. Chắc chỉ là soát tội phạm mà nào đó. Nghe nói trong toa hạng ba Đã bị soát hơn chục lần rồi Kéo từng người từng người một ra Để tìm người Minh Hương Ôi chào Một tiếng nói Hóa ra là tìm người à Mình còn tưởng tìm vàng bạc châu báu gì chứ Trưởng toa đó nói lỡ miệng Cũng liền cười xòa nói tiếp Cũng chỉ đoán là họ đang tìm người mà thôi Việc như vậy Ai biết được chứ Giảng tỉnh Uyển nói với Minh Hương Vậy chúng ta lại quay lại thôi Cô lại nói với trưởng toa Nếu thấy chú Phúc Người làm nhà của chúng tôi Thì bảo với ông ấy mau quay lại Vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu Minh Hương liền lấy ra một đồng Đưa cho trưởng toa Trưởng toa nhận lấy Đương nhiên vui không kể xiết, Luôn miệng nói tiểu thư yên tâm Tiểu thư yên tâm Họ quay về phòng Một lúc sau chú Phúc mới quay lại Đóng cửa phòng lại Bây giờ mới hơi tỏ ra lo lắng Nói thật nhỏ với Doãn Tình Uyển Đại thiếu Thư Xem ra tình hình này là không ổn Doãn, Doãn Tình Uyển đưa mắt Ra hiệu cho Minh Hương Minh Hương liền canh ở cửa phòng Chú Phúc nói Không biết người của Vĩnh Quân đang tìm nhân vật quan trọng nào Xoát từng toa tàu Nhiều lần như vậy Bây giờ chỉ còn toa tàu hạng nhất này là chưa tìm thôi Tôi thấy gián vẻ của họ có vẻ là không soát đến cùng là không chịu. Chỉ sợ chúng ta sớm muộn gì cũng không trốn được nữa. Doãn Tuỳnh Nguyễn nói, bây giờ vẫn chưa ra khỏi ranh giới của Vĩnh Quân, chúng ta có giấy thông hành đặc biệt, chắc sẽ không sai sót gì đâu. Mong đừng thêm phiền phức gì nữa là được. Tuổi cô tuy không lớn, chú Phúc thấy cô bình tĩnh, kiềm chế, không khỏi thầm than phục nghe thấy trưởng toa rung chuông ở hành lang là tín hiệu dùng bữa liền hỏi đại tiểu thư đến toa ăn hay là gọi người đem cơm vào trong dận từ nẻo nói đến toa ăn cứ chết dưới ở trong phòng sẽ sinh bệnh mất nói cho cùng tuổi trẻ vẫn có chút khí tính khí trẻ con chỉ ngồi một ngày trong toa tàu hỏa đã cảm thấy ngột ngạt do đó chú Phúc ở lại trong hành lý cô và Minh Hương đến tòa ăn trước trong tòa ăn thật ra cũng ngột ngạt như thế tất cả các cửa sổ chỉ kéo hở một khe vì tàu hỏa đang đi sức gió rất mạnh khiến cho khăn trải bàn trên bàn ăn lại lật lên giống như là có một bàn tay vô hình nào đó nâng lên rồi hạ xuống Thức ăn trên tàu đương nhiên là cũng chẳng ra gì Cô đi du học từ nước ngoài về Đã ăn ngán đồ Tây Chỉ nhầm vào bát canh của cải ngọt đó Ăn hai cái bánh quy Đợi Minh Hương ăn xong Gọi thêm một phần nữa cho chú Phúc Tính cách Minh Hương hoạt bát Đi trước dăm bước Cô vừa ra khỏi toa ăn Bỗng nhiên thấy mấy người xông vào Từ đầu toa bên kia Hai người trước Chẳng ở cửa toa một người khác gọi trưởng toa sang một bên nói chuyện. những người còn lại ánh mắt như mũi tên dò xét từ phía từ phía trong toa tàu. trong toa tàu hạng nhất đương nhiên đều là người có tiền, có quyền. mấy người đó còn đang đàm phán với trưởng toa, dãng tình nghĩa coi như không liên quan gì đến mình. nhìn một cái rồi về phòng. Minh Hương mang cơm về phòng cho chú Phúc. cô ngồi rót cho mình một cốc trà. Đang cầm sách lên, bỗng nhiên thấy cửa phòng bị đẩy ra. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy là một thanh niên tuấn tú rắn rỏi, chỉ hơn 27, 28 tuổi. Thấy cô cười ái náy. "Xin lỗi, tôi vào nhầm phòng." Cô thấy anh mặt mày sáng lạng, rõ ràng là một công tử nhanh nhẹn. Trong tính cách, người đó bỗng nhiên quay đầu lại hỏi cô. "Cô mới từ Nga về à?" Cô kinh ngạc sợ hãi, ánh mắt nhìn xuống nhìn thấy trên bìa cuốn sách của mình viết một hàng chữ tiếng Nga Mới hơi thở vào nhẹ nhõm nói, tiên sinh, cách bắt chuyện của anh không hay chút nào Anh không hề lúng túng, ngược lại lại cười rất ung dung nói Tiểu thư, tôi cũng là mới từ nước Nga về, cho nên mới muốn bắt chuyện với cô Cô bất giác mỉm cười, đang định nói tiếc, bỗng nhiên đầu kia toa tạo có tiếng ồn ào lớn, cô không nén được, đứng dậy đi về phía đó. Hóa ra, mấy người của dĩnh quân và trưởng toa đang thương lượng, không bên nào chịu bên nào. Hai người ép trưởng toa sang một bên, những người còn lại bắt đầu lục soát từng căn phòng. Cô nhìn mấy người đó, mời hết thành khách nam đi ra một mình, ra khỏi toa. Kiểm tra từng người, trong lòng bất giác âm thầm kinh ngạc bỗng nhiên nghe thấy người bên cạnh nói nhỏ thì thầm, nhưng là nói bằng tiếng Nga. Giúp tôi! Cô ngạc nhiên quay đầu lại, dưới ánh đèn trần vàng vọt, ánh mắt anh sâu thẳm khó lường, đen như sắc đêm ngoài cửa sổ, không nhìn ra bất cứ đầu mối nào. Trong chớp mắt, cô đã hiểu hóa ra tình cảnh trên cả quãng đường này đều là vì anh ta mà ra. Rốt cuộc, anh là ai? Cô không nên gây bất cứ phiền phức nào, nhưng anh ta gần cô đến thế. Trên người có mùi thuốc lá và vị bạc hà nhàn nhạt, giống như mùi trên người của hứa kiến chương, gần gũi, quen thuộc. Người xoát tàu đã ở gần khoảng 3 mét, chỉ cách họ một căn phòng cô hơi chần chừ, anh nhẹ nhàng đẩy ra, kéo cô vào trong phòng, trái tim cô đập thình thịch thỏ nhỏ. anh là ai? anh đưa ngón tay trỏ lên ra hiệu cô im lặng. đã có người gõ mạnh cửa phòng. cái khó ló cái khôn, anh nằm lên giường, thuận thế kéo cô ngồi xuống giường, đồng thời tay cầm một cuốn sách bổ cô lên. cô không kịp có bất cứ phản ứng gì, cửa phòng đã bị mở ra. Cô đứng bật dậy Anh cũng giống như là bị giật mình Đặt sách xuống quát hỏi Làm cái gì thế Mấy người đó quan sát Hai người họ Không rời Trong lòng cô như có người Đánh một tràng trống dồn dập Anh lại vô cùng trấn tĩnh Kệ đám người đó dò xét Mấy người đó nhìn ngó một lát Nói với người dẫn đầu Anh ra đây Anh biết không trốn được nữa hoặc là bây giờ bị lục xoát, hoặc là đến bến sau, sẽ bị giải xuống tàu. Chỉ cần thân phận bị bại lộ, đều là khiến nạn, kiếp nạn khó thoát. Tuy lòng như lửa đốt, ánh mắt lại vẫn như không, ung dung thản nhiên nhìn Doãn Tình Uyển một cái, chậm chậm đứng dậy. Doãn Tình Uyển thay đổi suy nghĩ cười nói, Các vị quan lớn, hãy khoan, chúng tôi là thương nhân chính chính, Không biết nhà tôi mắc tội gì Mà mấy vị quan lớn muốn đem anh ấy đi đâu Vừa nói Vừa lấy giấy thông hành đặc biệt ra Người dẫn đầu nghe nói họ là vợ chồng Sắc mặt hơi dịu lại Cầm lấy giấy thông hành đó xem Liền nở một nụ cười Hiểu nhầm hiểu nhầm Làm phiền hai vị rồi Rồi chậm chậm lui ra ngoài Ánh mắt Lại vẫn chăm chú nghi ngờ nhìn hai người tiện tay giúp họ đóng cửa phòng lại, nhưng không đóng kín, chừa lại một khe hở. Mồ hôi lạnh đã toát ra dưới làn áo của cô. Thấy tình hình bất lợi, không biết nên làm thế nào cho ổn, anh bỗng nhiên đi tới kéo cô vào lòng. Không để cô phản ứng lại, anh đã bất ngờ hôn cô. Cô cực kỳ hoảng sợ, dường như tất cả máu đều ào ào chảy lên não. Dưới sự tiếp xúc xa lạ và nóng bỏng ấy, cảm giác chưa từng có. Hơi thở Và sức nóng lạ lẫm trên môi Cô vùng vẫy theo bản năng Lại bị sức lực của anh siết lấy không thể động đậy Cô chưa từng tiếp xúc thân mật Như vậy với người đàn ông nào Hơi thở của anh lấp đầy mọi thứ Giống như thiên la địa võng Không thể trốn chạy Cô cảm thấy bản thân mình Bị cuốn vào trong gió lóc Không thể nghe thấy gì Không thể nhìn thấy gì Cảm giác duy nhất là Sự nóng bỏng trên môi Cùng với sự cướp đoạt gần như thô bạo của anh, cánh tay ông bỗng nhiên buông ra, cô lập tức tát, không hề suy nghĩ. Tay anh vừa bỏ ra, đã nắm lấy cổ tay cô, nói nhỏ, xin lỗi. Cô quay đầu lại, thấy cửa phòng đã khóa, giờ mới hiểu ra, chỉ là quá phẫn nộn, dơ tay tát thêm một cái. Anh lại không hề tránh, chỉ nghe, chát, một tiếng tay đã tác mạnh vào mặt anh cô thấy anh ra tay lần đầu tiên đã biết dù thế nào mình cũng đánh không lại anh nhưng không ngờ anh lại không hề ngăn cản mình tác lần thứ hai hơi hoạch thẳng thốt chỉ thấy trên mặt anh dần dần hiện lên vết ngón tay anh lại chỉ mỉm cười nói cảm ơn cô cô hừ một tiếng nói giống như anh là may mắn tôi đang có cửa có giấy thông hành trong tay mới có thể đuổi đám người đó đi nếu không thì vẫn bị anh liên lụy thật là quỷ ám ma suy quỷ khuyến mới giúp đỡ anh thấy vết ngón tay lờ mờ trên mặt anh cô thấy hơi có lỗi này một tiếng hỏi anh tên là gì anh nghĩ một lát nói tôi họ lục lục tử kiện. Cô tươi cười Trùng hợp thế tôi họ ngủ Ngủ tử tư Anh biết Rõ, rõ cô biết Rõ bản thân mình Báo tin giả Cố ý trêu chọc như thế Lúc đó chỉ mỉm cười nói Có thể đi cùng tàu với tiểu thư Cũng coi như là có duyên phận Tuy đại ân không thể cảm tạ hết Nhưng vẫn xin hỏi quê quán của tiểu thư Hôm khác sẽ đến nhà cảm tạ Cô thấy giữa hàng lông hàng mày Của anh ẩn hiện lên sự lo âu Nói Bỏ đi Tuy là anh mạo phạm tôi Cũng là bất đắc dĩ Tôi cũng đã tắt anh một cái Coi như là chúng ta huệ Tuổi cô tuy nhỏ Nhưng tính khí lại rộng rãi cởi mở Anh hơi chần chừ Nhưng không truy hỏi nữa Cô nhìn thấy ánh đèn dần dần Bên ngoài cửa sổ nói Hết đêm nay Đợi qua địa phận của Vĩnh Quân Tôi đoán anh sẽ không sao nữa Anh thấy cô thông minh nhanh trí như vậy Khóe môi hơi mấp máy Muốn nói lại thôi Nhưng cô lại đoán được ý nghĩ của anh Dù sao tôi cũng đã bị thiệt lớn rồi Thiệt thêm chút nữa cũng đâu có sao Đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên Để anh nhớ đến cái ân huệ lớn lao này của tôi cả đời Mấy người ở bên ngoài nhất định vẫn chưa đi Thế nào cũng phải đến Dư Đến Dư Gia Khẩu Mới chịu xuống xe Cô vừa nói vừa chăm chú nhìn sắc mặt anh Nhắc đến Dư Gia Khẩu Đôi lông mại anh hơi trâu lại Đó là tuyến ra Giáp giới của hai quân Thừa Dĩnh Hai quân Thừa Dĩnh mấy năm nay Đánh đánh ngần ngần Nửa năm nay tuy nói là đình chiến Nhưng hai bên đều đóng trọng binh Ở Dư Gia Khẩu Đại bản doanh phía nam của Thừa Quân trú trong thành vĩnh tân cách dư gia khẩu không xa cô gọi minh hương đến ngồi cùng mình tuổi minh hương tuy nhỏ hơn cô nhưng đã đi xa nhà mấy lần rồi thấy có người lạ minh hương thông minh không hề dò hỏi hai người họ chen chúc trên một chiếc giường anh tự người trên chiếc giường đối diện nhắm mắt nghỉ ngơi nửa đêm tàu đến dư gia khẩu anh không xuống tàu trong lòng cô thầm thấy lạ Cô vốn dị, nửa đêm đã không ngủ, cực kỳ mệt mỏi, đến 3-4 giờ sáng, không chịu được ngủ tiếp đi. Vừa mới chập mắt một lát, trong mơ hồ bỗng thấy có người đi lại. Ngựa mở mắt ra, tàu đã dừng, chỉ không biết là đã đến bến nào. Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, trên sân hoa toàn là người đứng gác. Cô chợt mở mắt to. Anh đã mở cửa phòng, Đứng ở cửa bỗng nhiên quay đầu lại Trong bóng tối lặng lẽ nhìn một lát Cô không biết anh đang nhìn gì Trong nháy mắt Anh đã quay đầu rời đi Tất cả mọi người trên tàu đều đang ngủ dường như Chỉ có một mình cô là thức Bốn bề chìm trong tĩnh lặng Chỉ nghe thấy tiếng nói Chuyện nhỏ Lúc có lúc không trên sân ga Tiếng bước chân lộn xộn Tiếng động cơ ô tô Sang lẫn tiếng tích tắc đơn điệu Rất lâu sau Cô mới phát hiện ra âm thanh đơn điệu đó Phát ra từ bên cạnh chiếc gối của mình Chẳng trách thấy gần như vậy Đưa tay ra Nhờ ánh đèn xuyên qua rèm cửa Trên sân ga Nhận ra là một chiếc đồng hồ quả quýt vàng Tinh xảo Dây đồng hồ nhỏ bé uống lượng bên cạnh gối Cô nắm nó trong tay Nghe tiếng tích tắc tích tắc triệu nặng Như một trái tim không an phận Tàu đã chậm chậm khởi động. Buổi trưa, đến ga Quý An, sau khi dừng lấy thêm nước, mãi mà tàu vẫn không chạy. Chú Phúc sau khi đi thăm dò về nói, người của nhà ga nói sẽ có xe riêng đến đón nên phải đợi đã. May mà cũng không phải đợi lâu, xe riêng đã tới. Cuối cùng, đến chiều cũng tới được thời châu, nhưng lại không thể vào ga. Mà chỉ có thể dừng lại ở trạm dừng xe nhỏ của Cừ Giang bên ngoài thành Thừa Châu. Doãn Tình Nguyễn lờ mờ đoán ra tình thế khác lạ. Nhưng việc đã đến nước này đành tùy cơ ứng biến. Hành khách xuống xe ở Cừ Giang. Ở đó không có xe ô tô. May mà cách thành không xa lắm nên có người đi bộ. Có người gọi xe kéo đi vào trong thành. Vào thành cảm thấy tình hình kỳ lạ. Thừa châu là căn cứ của thừa quân. Hành dinh đắp quân được đặt ở đây, cảnh giới trong thành nghiêm ngặt, tất cả các cửa cửa hàng đều đang xếp hàng ô tô nườm nượp, quân đội đều động, rõ ràng là đã xảy ra chuyện lớn. Chú Phúc tìm một người thương gia bên đường hỏi thăm, rồi thở hồng hộc chạy về báo với Doãn Tình Nguyễn. đại tiểu thư, xảy ra chuyện rồi. Đại soái mộ dung bệnh nặng, cậu xóa quay về hạ lệnh toàn thành với nghiêm, chỉ sợ là phải đánh trận. Doãn tình nguyện lo lắng nói, chúng ta tìm một nơi để ở trước đã. Trong lòng cô lờ mờ cảm thấy không ổn, mộ dung phong, con trai duy nhất của đô đốc, thừa quân mộ dung thần, cảnh vệ và thuộc cấp chính quy của thừa, quân, đều gọi anh ta là cậu Sáu, vì trước anh ta có 5 người chị. Mộ Dung Thần hơn 40 tuổi mới có một cậu con trai Đương nhiên yêu quý Mộ Dung Phong như con mắt của mình Anh ta đã kịp về, quay về Hạ lệnh giới nghiêm toàn thành Chứng tỏ bệnh tình của Mộ Dung Thần vô cùng nguy cấp Quả không sai Sáng sớm hôm sau, thừa quân liền đánh điện báo Thông báo toàn quốc Công bố tin qua đời của Mộ Dung Thần Hóa ra Mộ Dung Thần trúng gió đột tử đã được bốn ngày nhưng Mộ Dung Phong xuống phía nam để chọn mua quân nhu nên mấy thuộc cấp thân tính của nhà Mộ Dung lo lắng tình hình chấn động chủ trương không phát tan đợi Mộ Dung Phong về Thừa Châu mới công bố Doãn Tình Nguyễn bảo Chu Phúc đi mua một tờ báo không kìm được sự lo lắng chú Phúc nói nhìn tình hình này chắc là còn rối loạn một thời gian nữa chỉ sợ chuyến hàng không thuận tiện. Doãn Tình Yến do dự chốc lát nói. Ở thêm hai ngày nữa. Đã tới thì an tâm ở lại, chưa biết chừng tình hình có thể ổn định ở lại. Thấy chú Phúc có vẻ hơi không đồng tình, cô liền nói. Cháu nghe nói cậu Sáu từ nhỏ đã lớn lên trong quân đội. Sự biến chuyển dư, à, dư gia khẩu năm đó, Anh ta đang luyện binh trong đại bản doanh phía Nam Không ngờ cận kề tình cảnh nguy hiểm cuối cùng lấy ít thắng nhiều Mọi người 17-18 tuổi đã làm một việc lớn như thế Thì bây giờ tất nhiên có thể là dẹp yên tình hình Hết chương 1